trọng khẩu vị tác giả tử tiểu thất người đọc thanh xà chương 8 nắm tay uồn trong lòng ý tưởng vĩ đại cưa đổ tiền đường tôi trở lại trường học học khi mới bầu không khí mới tôi quyết định làm học sinh giỏi chăm chỉ khắc khổ bỏ thói quen hết ăn lại nằm của học kỳ trước vì vậy Buổi tối ngày thứ hai sau khi tự trường, tôi liền cầm cuốn, văn tâm điêu lòng tới thư viện. Người tới thư viện thế nhưng không ít, xem ra học việc trước, người hết anh lại nằm cũng quá nhiều. Dĩ nhiên cũng không phải mỗi người tới thư viện tự học đều giống như tôi, vì hăng hái mà đến. Ví dụ như có hai vị ngồi đối diện tôi này, nữ mặt đỏ bừng, nam mặt dâm đáng. Bạn nam kia nắm cả vai bạn nữ Hai người thân mật trò chuyện với nhau Mặc dù hai người này quá tự nhiên Bất qua gián dấp cũng không tệ Dĩ nhiên nếu như bạn nhìn tiền đường rồi Bạn sẽ phát hiện Dù gián dấp bạn nam này có khá hơn nữa Cũng chỉ được xếp vào loại Cũng không tệ lắm Tiền đường xin hãy trả thẩm mỹ bình thường lại cho tôi Qua không bao lâu cô gái này hình như có chuyện gì thu dọn đồ đạc lưu luyến không rời đi mất tôi cất vanh tâm điêu lòng từ trong túi lấy quyển đạo một bút ký ra xem quyển đạo một bút ký này là tịch thu từ chỗ tìm đường dĩ nhiên tôi cũng không có ý định trả lại cho cậu ấy vừa mới mở đạo một bút ký ra thì thấy một mỹ nữ khác ngồi Xéo xuống đối diện với tôi Bên cạnh bạn nam còn chưa có đi kia Cô gái này ăn mặc rất thời trang Còn trang điểm Khuôn mặt càng có vẻ nhỏ nhắn Mắt to Vừa thấy đã thương Vẻ đẹp này dĩ nhiên là bắt mắt Đáng tiếc đầu năm nay Loại dễ thương này cứ như là sản xuất hàng loạt Trên tivi Trên tạp chí Chỗ nào cũng có Làm cho loại gương mặt này Nhiều đến gần như thừa mứa. Tôi thề, tôi nói những lời này không phải là vì ghen tị Lúc này, chuyện thần kỳ lại xảy ra Bạn nam kia, đúng, chính là người mới vừa rồi Còn cùng một mỹ nữ khác ôm ôm ấp ấp Cậu ấy nắm vào một chỗ tương đối thấp hơn bả vai của mỹ nữ Tay từ từ đi xuống Cụ thể trượt đến chỗ nào tôi nhìn không thấy Có lẽ là eo, có lẽ là Tiếp, bạn nam này khuôn mặt mỹ nữ kia một cái, hai người bắt đầu khoái trá dù âm lượng không ảnh hưởng tới người khác nói chuyện với nhau. Vì vậy tục kinh hãi, ngây ngốc nhìn một màn trước mắt này, hai người kia tự hồ cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng, đồng loạt gương mắt nhìn tôi, nam cười như không cười, nữ có chút mất hướng. Tôi ý thức được mình vừa thất thố, cúi đầu thật nhanh, Tôi thừa nhận hành động của tôi rất không lễ phép Nhưng mà Ai bảo tôi là một người chưa trải việc đời làm chi Cái tiết một trắng trợn Hai chân đứng hai thuyền này Đột nhiên sống sờ sờ xuất hiện trước mặt tôi Nhất thời phản ứng chậm một chút Cũng có thể lý giải Hơn nữa Bạn nam này hiệu sốt cũng quá cao đi Tôi đoán chừng hai bạn nữ này Một đến một đi Còn có thể đối mặt nhau Hình ảnh tức tình Bắn ra bốn phía như thế Đặt ở trước mặt tôi khiến tôi ngay cả đạo bộ bức ký Cũng xem không nổi nữa Không thể làm gì khác hơn Là thu dọn đồ đạc Chạy lý người Thật ra thì tôi đặc biệt Bốn thỉnh giáo bạn nam kia Một chút kỹ xảo yêu đương Dĩ nhiên giới hạn là một vs 1 Tôi đi dạo phố Quà vặt trước cửa trường học một chút Anh chén hoàn thánh Lúc trở lại Thế nhưng lại thấy được bạn nam Trên đứng hai thuyền kia lần nữa Ờ không đúng Có lẽ không chỉ là hai thuyền Bởi vì lần này tôi thấy được cậu ấy Và một mỹ nữ nhỏ nhắn xinh xắn Vẫy tay từ Việt Tôi trợn mắt há mồm Nhìn màn thông tình này Không để ý Xe đạp đụng vào cây rồi Đoán chừng Bạn nam kia cũng đã nhận ra tôi Bởi vì cậu ấy cười đi tới, nên tôi dạy. Tôi lễ phép nói tiếng cảm ơn, muốn rút lui. Đối với một người không rõ cậu ta có thể đạp được bao nhiêu chiếc thuyền, lòng tôi vẫn sợ hãi. Cậu ấy lại hết sức rộng rãi, duỗi tay về phía tôi. Hệ triết học hứa chiều. Cậu ấy như thế, tôi cũng không biết làm thế nào. Đành phải giả bộ hết sức bình thường, cầm tay cậu ấy một cái. Hệ tiếng trung cốc vũ Cậu ấy nghiêng đầu cười cười cốc vũ, tên không tệ Tôi không có cảm tình gì với người này Nói lung tung mấy câu với cậu ấy Đẩy xe, khập khiển trở về túc xá Trong túc xá, còn có một người mang đến tin tức làm tôi phấn chính Còn nhớ từ thiên tài trong phòng ngủ của chúng tôi không? Chính là nhị cô nương đến từ thiên tân đứng hàng thứ hai Tính tình cũng rất kỳ quái Vì nàng học vật lý quá giỏi Mà được tuyển thẳng Tuyển thẳng đấy <cười> Tôi sớm nên nghĩ ra Tôi thật là ngu ngốc Vì vậy tôi hào hứng gọi điện thoại cho tìm đường Tìm đường à Không phải cậu muốn thi vào hệ vật lý đại học đâu Cậu có thể xin tuyển thẳng mà Cậu học vật lý biến thái như thế, nhất định là có thể tuyển thẳng. Tìm đường trầm mặt thật lâu, mới chậm rãi phun ra một câu. Đến giờ, cậu mới biết à? Thật ra thì chuyện này cũng không nên trách tôi. Tôi là sinh viên khoa văn, sinh viên khoa văn mà. Sau khi biết được không phải lo cho tìm đường không thi đậu đại học nữa, tôi vốn định áp dụng biện pháp với cậu ấy. Khổ nỗi thứ nhất, chúng tôi chỉ có thể gặp mặt vào chủ nhật Thứ hai, thái độ của thằng nhãi này cứ luôn như gần như xa, mờ hồ không rõ Có lúc lại giống như đang cố ý tránh né tôi Điều này làm cho tôi cảm thấy hết sức thất bại và căm tức Nhưng lại không thể làm gì Không phải cậu ấy biết tôi thích cậu ấy Cho nên cố ý lẫn tránh tôi chứ Đừng mà, tôi còn chưa có xuống tay Tôi đột nhiên rất muốn biết người tìm đường thích Rốt cuộc là thần thánh phương nào Nhưng tôi lại sợ cô ấy sẽ khiến tôi bị đả kích Cho nên vẫn không có dũng khí thăm dò cái vấn đề này Kỳ nghỉ hè lại tới Bà ngoại ở quê tôi đột nhiên bệnh nặng Một nhà chúng tôi lòng như lửa đốt chạy về quê Tôi cũng không còn tâm tư nghĩ đến cái chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia nữa Sau khi bệnh tình của bà ngoại ổn định Tôi ở lại bên cạnh bà cả khi nghỉ hè Bà ngoại là một bà lão rất hiểu lòng người Bà thích làm đồ ngon cho tôi ăn Nghe tôi nói mấy việc người trẻ tuổi thích làm Còn thích thu xếp giới thiệu đối tượng cho tôi Trong lúc tôi ở quê Tiền đường đã gọi điện thoại cho tôi mấy lần Mỗi lần trò chuyện đều không vượt quá 3 phút Vì thế tôi rất căm tức Cho rằng đây là biểu hiện cậu ấy không quan tâm đến tôi vì vậy trong lần trò chuyện cuối cùng tôi cưỡng bắt cậu ấy không cho cút điện thoại thao thao bất tuyệt nói rất nhiều chuyện nhảm nhí với cậu ấy ngày đó tâm tình tiền đường không tệ rất kiên nhẫn nghe tôi nói nhảm thỉnh thoảng còn có thể cười ra tiếng tiếng cười của cậu ấy rất êm tai thậm chí tôi có thể nghe đến say mê một ngày trước khi đám học sinh mới như tiền đường nhập học tôi chạy về thành phố b Tiền đường cự tuyệt yêu cầu đưa cậu ấy nhập học của ba mẹ cậu ấy Cậu ấy đen một cái túi vải chỉ chứa mấy bộ quần áo Bỏ lên trên người tôi Sau đó tự mình sắp theo hành lý Cùng tôi đi tới trường học Vẫn là hai người chúng tôi chen chúc trong đám người trình diện Tìm ký túc xá, Mua một chút đồ dùng hàng ngày Giống như ngày này năm trước Khác với năm ngoái là Mấy đàn chị năm nay hình như càng nhiệt tình hơn Sau khi trải qua chuyện Một đàn chị không cẩn thận Té lên người tìm đường Tôi quyết định hành động Ý định của tôi là Lừa tìm đường nắm tay tôi Cứ như vậy có thể giảm bớt phiền toái Không cần thiết Thứ hai cũng có thể nhân cơ hội Chiếm tiện nghi của tìm đường Mượn việc công Kiếm lợi riêng <cười> Sợ cầm Tôi thật là xấu xa. Vì vậy, tôi kéo vạch áo của tiền đường, đề nghị cậu ấy. tìm đường, nếu như chúng ta nắm tay, có lẽ người khác sẽ... Năng lực lĩnh ngộ của tiền đường lại cực cao, không đợi tôi giải thích Cậu ấy đã đem hành lý đang cầm trên một tay, dào vào trên tay tôi. Sau đó, cái tay rũ xuống để trống này, cầm lấy cái tay còn lại của tôi. Tôi cúi đầu, miếng khuế môi, tật lực, không để cho mình... cười khoái trá quá vậy mà tiền đường cũng không ngừng lại cậu ấy mở bàn tay của tôi ra sau đó năm ngón tay từ khe hở quấn lấy nhau mười ngón tay đan xen tôi nói cậu cũng nhiệt tình quá rồi hô hấp của tôi càng ngày càng khó khăn hơn nữa trước mắt tôi đen hai chân như nhũn ra tất cả sự chú ý của tôi đều ở trên cái tay kia của tiền đường Tại sao tôi cảm thấy cái tay kia nóng bỏng đến dọa người nhỉ? Tìm đường tự hồ cũng thấy tôi có cái gì đó không ổn. Cậu ấy lôi kéo tôi hỏi, cậu làm sao vậy? Tôi dùng sức hết tay của cậu ấy ra, nhanh chân chạy mất. Tha thứ cho tôi đi, tôi chính là kẻ có gan, nói mà không có gan làm. Còn là một kẻ ngu ngốc chưa trải việc đời. Mới vừa rồi, lúc tìm đường kéo tay tôi Khí lực của tôi kịch liệt trôi mất Thậm chí muốn nói chuyện với cậu ấy cũng rất khó khăn Tôi lại không muốn để cho tìm đường phát hiện được sự dị thường của tôi Cho nên không thể làm gì khác hơn là chuồn mất Đáng tiếc, cơ hội tiếp xúc thân mật tốt cỡ nào Thôi, lần sau đi Lần sau tôi nhất định cố gắng ổn định mình Gương vút, cầm thịt chặt Mặc dù trong 36 kế Chạy là thượng sách Nhưng mà bỏ lại tiền đường lại một mình Cũng không được nghĩa khí Dù sao cậu ấy cũng không có quen thuộc nơi này Vì vậy tôi mua hai chai cột Trở về đường cũ tìm cậu ấy tiền đường vẫn còn ở chỗ cũ chờ tôi Tên biển thái này Làm sao cậu ấy biết tôi sẽ trở về tìm cậu ấy Sắc mặt của thằng nhãi này không tốt lắm Có chút tối tâm điều này nói rõ là cậu ấy rất buồn bực chuyện này cũng có thể lý giải cho dù là ai tự nhiên không hiểu ra tại sao bị bỏ lại cũng sẽ không vui vẻ tôi đành làm bộ đưa khăn giấy cho cậu ấy cái đó nóng quá tìm đường coi thường khăn giấy trong tay tôi từ trong ba lô mình lấy ra một cái bọc giật thật rồi Tôi đưa coca cho cậu ấy Cái kia, mới vừa rồi, mới vừa rồi tôi đi mua cái này Tiền đường lắc đầu, tôi không muốn cái này Tại sao? Tiền đường nghiêm mặt, giết tinh trùng Cậu nghe, biết quá nhiều rồi đó